một kiếm bổ ra, Ô Hạo không có chút do dự gì, lần nữa nhanh như tia chớp bổ ra vài kiếm. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo kiếm quan sáng chói phút chốc lao nhanh mà ra. Ở dưới tinh thần lực của Ô Hạo phán đoán. Trong nháy mắt xuyên thấu trọng trọng thương ảnh chặn đường. Nhanh như tia chớp bổ về phía Kỷ Hồng. Ở dưới nhị phẩm tinh thần lực trợ giúp, Ô hạo có thể rõ ràng cảm ứng được toàn bộ động tác của Kỷ Hồng. Ở trên tiên thiên đứng vào thế bất bại. Bá phương thương trong tay Kỷ Hồng mãnh liệt huy động. Ô hạo công kích trong nháy mắt bị cản. Nhưng nguyên lực gần trong gan tất vẫn là chấn hắn đến liên tiếp lui về phía sau. Ở trên tỉ thí đài lưu mấy dấu chân rõ ràng. Bại đi! Ô hạ quát lên một tiếng. Trường kiếm trong tay lần nữa tuôn ra mười mấy đạo kiếm quang. cấp tốc như tia chớp. Làm người ta khó lòng phòng bị. Mấy đạo kiếm quang trước công kiếp. Kỷ Hồng cũng đã có chút khó có thể ngăn cản. Bây giờ mười mấy đạo kiếm quang lướt đến. Làm hắn căng bản không cách nào ngăn cản. Kỷ Hồng phải thua sao? Thua sao? Trên quảng trường, vô số quần chúng đều trường lớn hai mắt. Bá vương thương. Bá vương biệt cơ. Ở thời điểm nguy kịch này, phía trước người Kỷ Hồng phong mang cuồng mãnh, Thương phong bá đạo trong nháy mắt biến đổi. Kỷ Hồng một chiêu này vừa ra. Không khí trên toàn bộ tỉ thí đài đột nhiên biến đổi. Nguyên bản bá đạo hung mảnh trong nháy mắt biến mất Một loại khí tức thảm thiết Nhu tình từ trong thương pháp của kỷ hồng để lộ ra Làm cho người ta có một loại cảm giác bi thương nước mắt Đây là Áo nghĩa tối cao của bá vương thương Bá vương biệt cơ Đây là bá vương biệt cơ Bá vương vô tình người hữu tình bá phương thương tuy uy mãnh, cuồng bạo, bá đạo, nhưng cương bất nghi cửu. chỉ có cương nhu cùng suốt mới có thể chân chính làm được đứng vào thế bất bại. Kỷ hồng đem bá phương thương tu luyện tới loại tình trạng này. chân chính làm được thương pháp vô tình người hữu tình, thật là khiến người khiếp sợ. chỗ khách quý, Tổng quản các thế lực lớn giờ phút này tất cả đều kinh hãi Bá vương thương chính là một môn võ kỹ cực kỳ cường đại trong quân. Các đại cao thủ ở đây tự nhiên đều có chỗ nghe thấy. Bá vương thương này bình thường dùng cho binh lính trong quân chém giết cùng yêu thú. Vì vậy một mực chú trọng cương mạnh. Nếu như cùng yêu thú chém giết tự nhiên không có gì. Nhưng cùng cao thủ chiến đấu liền không khỏi có chút quá mức bá đạo cuồng mãnh. Nhưng bản thân môn bá vương thương này vô cùng cường đại. Áo nghĩa tối cao bá vương biệt cơ chú trọng chính là trong cương có nhu. Chính là bá vương lúc cùng đồ mạc lộ bày ra nhu tình. Nếu tu luyện thành công, hoàn toàn có thể ở trong tam chuyển chân võ giả sương hùng. Chân chính quét ngang vô địch. Nhị phẩm tinh thần lực nguyên bản lan ra. Dưới sự khống chế của ô hạo trong nháy mắt co rút trở về. Ở mi tâm của hắn ngưng tụ thành một đạo mũi nhọn tinh thần lực vô hình. Không ngừng xoay tròn. Ô hạo kiệt lực ngăn cản trong ánh mắt bỗng nhiên trường về phía kỷ hồng đang nhu tình đâm ra bá vương thương. Tinh thần nguyên thoi. Trung chức, hưu, ở dưới sự khống chế của ô hạo. Đạo tinh thần lực hình thoi vô hình kia trong nháy mắt bạo lướt ra. Hung hăng đâm vào trong ớt kỷ hồng. Ôm, kỷ hồng ánh mắt nhu hòa căng bản khó có thể ngăn cản. Chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên đau xót, Tinh thần hoảng hốt một cái. Trong tay đâm ra thương ảnh cũng có chút dừng lại nhưng chỉ là một cái ngắn ngủi dừng lại như vậy xui trường kiếm trong tay ô hạo bỗng nhiên tuôn ra một đạo hào quang sáng lạn kiếm quang kia giống như trường hồng quán nhật trong nháy mắt đi đến trước mặt kỹ hồng hung hăng chém trên lồng ngực của hắn phúc xui kỹ hồng hoàn toàn phản ứng không kịp ngực có huyết quang hiện ra Áo bào bị chém phá. Lộ ra lồng ngực ngâm đen phản phất tháp sắt Một vết kiếm ở trên lồng ngực của hắn trong nháy mắt xuất hiện. Từ đó phun tung tóng ra máu tươi. Một kiếp đánh trúng. Ô hạo không có bất kỳ dừng lại. Thân hình lắc lư Từng đạo kiếm hoa không ngừng hiển hiện. Như mạng thiên hoa vũ không ngừng tuôn hướng kỹ hồng. Ngăn cản cho ta. kỹ hồng từ trong mê muội phục hồi tinh thần lại. Trong miệng quát chói tai một tiếng. Trường thương trong tay hóa thành một đạo thương ảnh hắc sắc ngăn cản ở trước mặt mình. Thương thương thương. Kiếm hoa cùng trường thương ở trong hư không va chạm. Thanh âm không ngừng vang lên. Nếu như là dĩ vãn. Những kiếm hoa này của ô hạo công kích căn bản thương tổn không được Kỷ Hồng mảy may. Nhưng hôm nay bản thân bị trọng thương. Tinh thần còn chưa kịp triệt để khôi phục. Kỷ Hồng là căn bản không kịp ngăn cản công kích của ô hạo. Phúc phúc! Hai đó kiếm hoa xuyên thấu phòng hộ nặng nề của Kỷ Hồng. Lại lần nữa hung hăng chém vào vai cùng trên lồng ngực của hắn. Tách ra hai đó huyết hoa chói mắt. Đi tìm chết. Kỷ hồng lại lần nữa trọng thương. Ô hạo cũng không dừng tay. Ở chỗ sâu trong ánh mắt lặng yên hiện lên một tia ngoan lệ. Cả người nhanh chóng phóng tới Kỷ hồng. Trường kiếm trong tay lại lần nữa như thiểm điện vung lên. Hưu. Một đạo kiếm quang sáng chói từ trong trường kiếm của ô hạo lao nhanh ra, hung hăng chém về phía thân hình Kỷ Hồng. Phá! Kỷ Hồng gầm lên giận dữ trường thương trong tay liều lĩnh đánh tới ô hạo. Oanh! Trong tiếng nổ vang điếc tai. Cả người Kỷ Hồng bị quăng ra ngoài. Trong miệng bão tố ra một chùm máu tươi. Cả người rơi vào dưới tỷ thí đài. Thương! Bảo kiếm vào vỏ Ô hạo lạnh lùng nhìn kỹ Hồng Trong đôi mắt hiện lên một tia ngạo nhiên tự đắc Chợt ánh mắt nhìn quét tất cả người xem toàn trường Đấu lại vòng thứ 8 Đang các ô hạo đối chiến phủ thành chủ Kỷ Hồng Ô hạo thắng Một bên trọng tài tuyên bố kết quả trận chiến đấu này Xuân sao Cả quảng trường trong nháy mắt sôi trào Thứ nhất đệ nhất Quá đặc sắc quá kiếp thiết Vừa rồi Kỷ Hồng uy phong lẩm lẩm Thời điểm quét ngang vô địch ta cũng nghĩ Kỷ Hồng sẽ chiến thắng Không nghĩ tới cuối cùng quanh co Ô hạo vậy mà phản kiếp thành công Nhất cử đem Kỷ Hồng đánh bại Tân vệ thành đệ nhất thiên tài Danh sướng với thực quả thật là danh sướng với thực A Xem ra lúc này đây thiên tài đệ tử đại tái không phải ô hạo không còn ai Ngay cả kỷ hồng cũng thua ở trên tay ô hạo Lâm tiêu này tuy mạnh nhưng đối chiến ô hạo căn bản là không có chút phần thắng nào Lâm tiêu cùng kỷ hồng chỉ có thể tranh đoạt vị trí thứ hai. Vừa rồi xảy ra chuyện gì các ngươi nhìn rõ ràng sao? Vì cái gì trước đó rõ ràng là Kỷ Hồng chiếm cứ thượng phong? Như thế nào trong lúc nhất thời tình thế đại biến? Ngược lại là ô hạo đánh Kỷ Hồng bị thương nặng. Lấy được thắng lợi trận đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif năm mươi chín truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. chương hai trăm năm mươi tám lâm tiêu chiến kỷ hồng hai ai biết xảy ra chuyện gì nhưng ta nghĩ nhất định là ô hạo thi truyện bí kỹ gì a có khả năng trên quảng trường vô số dân chúng đều là nhiệt huyết sôi trào họ hét lên tiếng Ô hạo là đệ nhất nhân tuyển trong nội tâm tuyệt đại đa số dân chúng. Nhưng mà có một nhóm người duy trì phủ thành chủ kỷ hồng. Dù sao trận đấu lần này hai người bọn họ đẳng cấp mạnh nhất. Bày ra thực lực cũng đáng sợ nhất. Tam chuyển sơ kỳ cùng tam chuyển trung kỳ. Đối với võ xem bình thường mà nói trên lệch chưa chắc sẽ có bao lớn. Nhưng mà đối với thiên tài mà nói, một điểm chênh lệch tạo thành hậu quả đều là cực kỳ to lớn. Trong trận đấu trước đều xác minh điểm này. Bạch Môn, Dương Tuấn, cái nào là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng ở dưới ô hạo cùng kỹ hồng nghiền ép, lại chỉ có thể cam bái hạ phong. Bởi vậy trong lòng mọi người hy vọng đạt được đệ nhất là ô hạo cùng Kỷ Hồng. Mà bây giờ ô hạo nhất cử chiến bại Kỷ Hồng trong lòng mọi người lo lắng triệt để rơi xuống. Vừa rồi đó là Tinh thần lực trùng kích. Trước đó ô hạo cùng Kỷ Hồng chiến đấu động tác mau lẹ. Ngươi tới ta đi. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt. Người biết thấy môn đạo Người khác chỉ thấy trước là kỹ hồng chiếm cứ thượng phong Nhưng nháy mắt ô hạo lại đột nhiên bộc phát Đem kỹ hồng trọng thương Cơ hồ tất cả võ giả đều không rõ một sát na kia xảy ra chuyện gì Nhưng lâm tiêu đồng dạng thân là luyện dược sư Lại liếc thấy ra ô hạo phóng xuất tinh thần lực trùng kích Tinh thần lực Không chức vô hình Bình thường luyện dược sư chỉ có thể dùng cho luyện chế đan dược Hoặc là cảm giác hành động của địch nhân Nhưng một ít luyện dược sư cường đại chính thức lại có thể thông qua bí pháp đến công kích Giống như ô nguyên thoi của lâm tiêu Xem ra ô hạo này cũng tu luyện một môn pháp tinh thần lực công kích Lát nữa trong trận đấu ta phải chú ý Ánh mắt lâm tiêu lập lòi, ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia tự tin trong nội tâm hiểu rõ trong lòng. Không giống với ô nguyên thoi thật thể công kiếp. Ô hạo tinh thần lực trùng kiếp chỉ là tinh thần lực thuần tuế công kiếp. Loại công kiếp này đối với võ giả bình thường hiệu quả không tệ. Nhưng nếu như chống lại võ giả đồng dạng tinh thần lực cực kỳ cường đại. Hiệu quả này liền có như không? Chỗ khách quý trang dịch thành chủ mặt mỉm cười nhìn về phía kê thế các chủ. Không nghĩ tới đang các ô hạo các ngươi ngay cả tinh thần lực bí pháp cũng tu luyện thành công. Xem ra lúc này đây quán quân không phải ô hạo không còn ai. Kỷ hồng bị bại không oan. Đám người trang dịch thành chủ là nhãn lực gì tự nhiên liếc thế ra trận đấu hư thật. Tinh thần lực bí pháp tu luyện vô cùng khó khăn. Cũng không phải tất cả luyện dược sư đều có thể tu luyện. Cái này chẳng những cần tinh thần lực cường đại. Càng cần ngộ tính viễn siêu luyện dược sư bình thường. Thiếu một thứ cũng không được. Ha ha! Trang dịch thành chủ nói đùa. Kỷ hồn của phủ thành chủ các ngươi cũng không kém. Vậy mà lĩnh ngộ bá vương thương nhu tình áo nghĩa. Nếu như không phải ô hạo thân là luyện dược sư. Hai người ai mạnh ai yếu thật đúng là khó nói. Kê thế các chủ mặt mỉm cười, nhìn như khiêm tốn, nhưng trong lời nói để lộ ra lại là tự tin vô cùng cường đại. Liên tục hai giới đạt được thiên tài đệ tử đại tái thứ nhất. Sẽ làm cho danh vọng Đan Cát đạt tới một đỉnh điểm. Vốn thực lực Đan Cát đã bao trùm ở trên tất cả thế lực lớn. Lại cải qua ô hạo đoạt giải quán quân. Sẽ khiến cho Đan Cát tiếp trong ba năm tại Tân Vệ thành danh tiếng vô lượng. Không người có thể ngăn cản. Một bên. Tổng quản vài thế lực lớn còn lại đều ẩn ẩn có chút hâm mộ nhìn qua kê thế các chủ. Danh vọng cường đại sẽ mang đến càng nhiều thiên tài sinh nguyên. Đây là một tuần hoàng tốt. Kế tiếp trong ba năm muốn ở trên thiên tài sinh nguyên cướp đoạt qua đang các chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Giờ phút này ở trong nội tâm tất cả tổng quản. Thiên tài đệ tử đại tái lần này đệ nhất dĩ nhiên định ra rồi. Là đang các ô hạo. Một cuộc tranh tài chấm dứt trọng tài cho non nửa canh giờ nghỉ ngơi, chữa thương cùng khôi phục nguyên lực. Thiên tài đệ tử đại tái vô cùng trọng yếu. Phía chủ sự cũng cho duy trì thật lớn. Vô luận là chữa thương đang hay là nguyên khí đang đều đưa cho tuyển thủ bổ sung. Không cần lo lắng tình huống sau một cuộc tranh tài chấm dứt. Nguyên lực trong cơ thể không kịp bổ sung sẽ phát sinh. Nửa canh giờ trôi qua, bạch phát lão giả lại lần nữa bay vút lên đài. Tất cả ánh mắt đều rơi vào rút thăm trên tay lão già. Bây giờ còn có hai cuộc tranh tài không có so xong. Nếu như lấy ngẫu nhiên ô hạo cùng lâm tiêu. Như vậy chỉ cần ô hạo đánh bại lâm tiêu liền vững vàng có thể đạt được thứ nhất. Nếu như lâm tiêu cùng Kỷ Hồng. Như vậy song phương còn phải đi qua một hồi kịch chiến. Xem kết quả trận đấu mới có thể định. Trong lòng mọi người tự nhiên từng người đều hy vọng lão già kia lấy ra chính là ô hạo cùng lâm tiêu. Lại thêm lâm tiêu cùng ô hạo nửa năm trước tại đang các xung đột Làm cho không ít võ giả cùng dân chúng ở đây đều vô cùng chờ mong Trong ánh mắt mong chờ của tất cả dân chúng Lão giả cầm lấy rút thăm trong tay cao giọng thì thầm và danh thi đấu trận thứ 9 phủ điện lâm tiêu đối chiến phủ thành chủ kỷ hồng Tiếng nói rơi xuống Không ít dân chúng đều than nhẹ. Nhưng chợt trên mặt bọn họ lại toát ra ánh mắt mong chờ. Bất kể nói thế nào. Lâm Tiêu cùng Kỷ Hồng trong lúc đó chiến đấu cũng coi là một hồi chiến đấu làm cho người chờ mong phấn khích. Đáng tiếc vậy để cho ngươi nhảy đáp nhiều một hồi. a. Khu nghỉ ngơi của đan kép. Ô hạo nắm chặt hai đấm có chút buông ra nhìn qua lâm tiêu. trong ánh mắt hiện lên một tia hàng mang. hô! trên đài tỷ thiếp, lâm tiêu cùng kỷ hồng thả người bay lên, lạnh lùng tương đối. bá vương thương. thương quét luôn hồi. bá vương giận dữ. bá vương biệt cơ. trận đấu vừa bắt đầu. kỷ hồng liền thi triển ra công kiếp đáng sợ nhất của mình. Trước cùng ô hạo chiến đấu hắn dĩ nhiên bị trọng thương. Tuy nửa canh giờ lợi dụng cao phẩm chữa thương đang tiến hành chữa thương. Lên đài chiến đấu cũng đã không có gì trở ngại. Nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng một ít sức chiến đấu của hắn. Bởi vậy ngay từ đầu hắn liền ra tay toàn lực. Vì chính là có thể tốt chiến tốt thắng. Đối mặt kỹ hồng điên cuồng tiến công ánh mắt lâm tiêu lạnh lùm, không có lợi dụng thân pháp cường đại cùng đối phương tiêu hao nguyên lực, mà là nghênh khó tiến tới, phá sơn đao, đao phân âm dương, lực phá núi nhạc, đao cúng ngũ nhạc, đao nhạc thành luộc, phá núi lỡ điệu, trong miệng lâm tiêu cũng gầm lên giận dữ, Ngưng nguyên công tầng 7 toàn lực vận chuyển Nguyên trì không ngừng sôi trào Đem từng cổ nguyên lực nồng đậm đến mức tận cùng điên cuồng vận chuyển đến tay phải của lâm tiêu Oanh Trong hư không vô số đa mang cùng thương ảnh ù ù đụng vào một chỗ Phát ra nổ vang kịch liệt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Sáu mươi truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 259 tranh đoạt đệ nhất 1. Răng rắc Giữa tỉ thí đài Chỗ hai người giao thủ Từng vết rạng điên cuồng lan tràn ra Phản phức trống rỗng xuất hiện một mặt mạng nhận Vô số đá vụn ở trên đài tỉ thí tứ tán vẫy ra khủng bố mà thảm thiết. Trong bụi mù đầy trời, một đạo nhân ảnh từ đó nhanh chóng bay ngược ra khó miệng tràn ra một tia máu tươi. Bóng người bay rớt ra ngoài này đúng là phủ thành chủ kỷ hòm một bộ y. Hắn tay nắm chặt bá vương thương, cắm vào trong nham thạch của tỉ thí đài thật sâu, tại lồng ngực của hắn, nơi bả vai, Một tia máu tươi tràn ra Chính là địa phương trước kia bị ô hạo trọng thương Mà đối diện Áo bào của lâm tiêu cũng nghiền nát Nhưng phía trên lại không có nửa điểm vết thương Đứng ngạo nghễ ở trong bụi mù Đáng tiếc Lúc trước kỷ hồng cùng ô hạo chiến đấu bị trọng thương Tuy tiến hành trị liệu rồi Nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy hoàn toàn không có khả năng khỏi hẳn. Nếu như không phải trên người hắn bị thương, Lâm Tiêu chưa hẳn có thể đánh bại Kỷ Hồng. Kỷ Hồng thật sự là đáng tiếc. Trên quảng trường, không ít dân chúng đều cảm khái lên tiếng. Trên đài tỷ thiết, Lâm Tiêu thu đao vào vỏ ánh mắt nhìn qua Kỷ Hồng. Nếu như không phải trên người của ngươi bị thương, Ngươi sẽ không thu nhanh như vậy. Kỷ Hồng lắc đầu trên mặt lạnh lùng lại không có tiếc nuối cùng uể oải chút nào. Cho dù không bị thương, kết quả cũng sẽ không có bao nhiêu thay đổi. Nói xong Kỷ Hồng xoay người đi xuống tỉ thí đài. Trong nội tâm Kỷ Hồng rất rõ ràng. Tuy trên người hắn có thương tiếc. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn ngay từ đầu. Trong nháy mắt chiến đấu bắt đầu. Hắn toàn lực thi triển ra bá vương thương. uy lực cũng không thể kém thời kỳ toàn thịnh của hắn bao nhiêu. Nhưng lâm tiêu đón đỡ một chiêu này. Trên người lại không có bất kỳ vết thương. Đủ để chứng minh thực lực lâm tiêu đáng sợ. Coi như hắn không bị thương. Kết quả cũng sẽ không có bao nhiêu thay đổi. Không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà đánh bại Kỷ Hồng. Xem ra cái quán quân này. Còn cần một cuộc tranh tài mới có thể nhìn ra. Nói thì nói như thế. Bất quá trên cơ bản dùng thực lực của Lâm Tiêu. Không có khả năng sẽ là đối thủ của ô hạo. Lúc này đây thiên tài đệ tử đại tái quán quân không phải ô hạo không còn ai Nghe nói lâm tiêu này ở nửa năm trước cũng đã cùng ô hạo định ra nửa năm ước hẹn Không nghĩ tới thật sự bị hắn đi tới một bước này Thật sự là ngoài ý muốn a Luận võ đạo thiên phú Chỉ sợ lâm tiêu này còn trên ô hạo Chỉ tiết ô hạo chẳng những là võ giả Càng là một luyện dược sư Thân phận địa vị xa không phải võ giả bình thường có thể bằng được Giữa hai người này quyết đấu thật là khiến người chờ mong a. Một cuộc tranh tài chấm dứt trong thời gian nghỉ ngơi Vô số dân chúng đều nghị luận tới tấp chờ mong vô cùng Nhị ca cố gắng lên Lâm Nhu nắm hai đấm kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong nội tâm yên lặng vì Lâm Tiêu khuyến khích cố gắng lên. Nửa canh giờ trôi qua, lão giả tóc trắng lại lần nữa đi đến trên đài cao. Xuân sao? Không đợi hắn nói chuyện, vô số dân chúng trên quảng trường cũng đã kích động đến rống to lên tiếng. Hai tay có chút chuối xuống toàn trường dần dần an tỉnh lại, khó miệng lão giả mang cười, nói. Xem ra chư vị đã sớm không nhịn được. Nói thật, lão hữu ta cũng rất là chờ mong. Bởi vì lập tức bắt đầu vòng thứ 10 bài danh thi đấu. Đang các ô hạo đối chiến phủ điện lâm tiêu. Chính cuộc tranh tài trước đây. Hai người ba trận chiến thắng liên tiếp. Tất cả có sáu điểm. Đây là một trận cuối cùng. Cũng là một hồi quyết đấu máu chốt nhất. Người thắng trong bọn họ sẽ thắng liên tiếp tứ trường. Tiếp tám điểm. Tổng điểm đạt được danh hiệu quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này. Hiện tại. Chúng ta cho mời hai vị tuyển thủ lên đài. Tiếng nói lão giả rơi xuống. Dân chúng trên quảng trường tất cả đều điên cuồng hò hét. Thanh âm hoang hô như lôi chấm tài, Xông thẳng lên trời. Shoo, shoo. Trong tiếng hoang hô của mọi người. Hai đạo nhân ảnh như thiểm điện đi đến trên đài tỷ thí. Hai người ở trên đài tỷ thí cách xa nhau ba mươi bước. Bốn mắt xa xa tương đối. Đúng là lâm tiêu cùng ô hạo. Trận đấu bắt đầu. Một bên trọng tài nhìn thấy hai người lên đài tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Trên đài tỉ thí Lâm Tiêu cùng ô hạo lại ai cũng không có nhút nhứt, chỉ là đều lạnh lùng nhìn đối phương. Không nghĩ tới lại bị người đi tới một bước này. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. bước quá cũng tốt. Vừa vạn đem sổ sách lúc trước cùng nhau tính. Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả đắc tội ô hạo ta. Không ai có thể ở trước mặt ô hạo ta kiêu ngạo. Kết quả kiêu ngạo chỉ có một. Thì là chết. Thân hình ô hạo cao ngất. Ánh mắt cao ngạo nhìn qua lâm tiêu. Một tia hung mang từ chỗ sâu trong đáy mắt hắn hiện lên. Như vạn vương chi vương trên chính tầm trời bao quát thương sinh phía dưới trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng. khinh thường. trên đài tỷ thiết, lâm tiêu nắm chặt chiến đao ánh mắt lạnh như băng nhìn qua ô hạo. thường niên cùng yêu thú chém vết. lâm tiêu thân là nhị phẩm luyện dược sư. nhạy cảm từ trong đôi mắt ô hạo cảm nhận được một ít sát ý mịt mờ. giờ khắc này. Một màn nửa năm trước kia rõ ràng hiển hiện ở trong nội tâm lâm tiêu. Ô hạo này cuồng vọng. kiêu ngạo. Không chút nào đem luật pháp. Nhân mạng của Tân Vệ Thành để vào mắt. Thật sâu kích lên phẫn nộ trong nội tâm lâm tiêu. Những này cũng không coi vào đâu. Chính thức làm cho lâm tiêu phẫn nộ chính là ô hạo thân là đang các đệ tử. Thậm chí ngay cả mụi mụi lâm nhu là luyện dược học đồ cũng không buông tha Tùy ý lạm dụng tư quyền đem mụi mụi trục xuất đen két Làm cho giấc mộng của nàng cơ hồ phá diệt Nếu như không phải về sau lâm tiêu thông qua thỉnh cầu trư vĩ thần tổng quản Cho mụi mụi tiến nhập vũ điện dược sư đường Hắn không dám tưởng tượng muội muội mất đi mộng tưởng bây giờ rốt cuộc sẽ như thế nào. Cái này, là hắn như thế nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Ai cũng không thể thương tổng người nhà Lâm Tiêu hắn. Bất luận người nào có ý nghĩ này. Hơn nữa còn hành động. Mình cũng sẽ làm cho bọn hắn trả giá mà cả đời khó quên. Đối mặt Ô Hạo cuồng vọng, Cao ngạo Lâm tiêu lạnh lùng cười Hiện tại hắn sớm đã không phải Thiếu niên nửa năm trước Mới vừa vạn tấn cấp nhị chuyển kia Thật không Ta lại rất muốn Nhìn hậu quả của đắc tội Ngươi sẽ như thế nào một chút Ta chẳng những muốn Đắc tội ngươi Càng muốn như nửa năm trước Nói như vậy Ta sẽ vào đại tái hôm nay giẫm nát ngươi ở dưới chân Ta sẽ làm cho ngươi biết ai là phế vật. Ai mới là thiên tài chân chính. Ta muốn cho ngươi quỳ xuống van cầu ta. Ta sẽ để ngươi hối hận vì ngươi làm hết thể. Đây là lời nói của ta ở nửa năm trước tại Đan các lâm tiêu ta nói được thì làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif sáu mươi truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.com. ir chương hai trăm sáu mươi tranh đoạt đệ nhất hai lâm tiêu lạnh lùng lên tiếng đem lời nói nửa năm trước tại đang cát nói ra lần nữa ánh mắt của hắn bình tĩnh không hề như nửa năm trước nghiến răng nghiến lợi như vậy mà phản phất như trình bày một chuyện thực sắp phát sinh ha ha ha ha ha Ô hạo nhịn không được cười ha hả trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường lạnh lùng bao quát lâm tiêu ngươi quả nhiên là như nửa năm trước đồng dạng cuồng vọng nhưng có một số việc không phải chỉ dựa vào miệng nói có thể thực hiện ngươi cho rằng ngươi có thể đi đến nơi đây thì rất giỏi sao với ta mà nói đánh bại ngươi thật sự là quá dễ dàng Tất cả người dám đắc tội ô hạo ta, ta đều cho hắn biết cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là hối hận. Ô hạo ở trên đài phát ra tuyên ngôn cao ngạo. Thật không, có lẽ bản thân ngươi nghĩ mình thanh cao, nhưng trong mắt ta, ngươi lại ngay cả cẩu thí cũng không bằng. Lâm tiêu lạnh lùng lên tiếng. Trong lời nói để lộ ra khinh miệt là không thèm để ý chút nào. Phản Phước ô hạo đứng ở trước mặt hắn thực đúng là một đống cậu thí. Cái gì? Trong ánh mắt ô hạo lộ ra sát khí. Thân là đang các thủ tịch thiên tài đệ tử. Hắn khi nào nghe được qua người khác đối với hắn nói như vậy. Ngươi biết không, ngươi đây là tìm chết. Ô hạo tức giận đến da mặt phát tím, thân hình run rẩy. Chỉ bằng những lời này của ngươi Hôm nay ngươi nhất định phải chết Không ai có thể cứu được ngươi Ngươi có phải cho rằng đi đến nơi đây Liền có thể cùng ô hạo ta ngồi ngang hàng hay không? Đó là nằm mơ Ta sẽ cho ngươi biết ở trước mặt ô hạo ta Ngươi vĩnh viễn là phế vật Dù đi đến nơi đây cũng là như vậy đánh bại phế vật ngươi ta chỉ cần mười chiêu. Ô hạo bảo kiếm nơi tay, đang khi nói chuyện, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn điên cuồng tán dật ra. mạnh miệng ai cũng biết nói, này thì tới đi. lâm tiêu chiến đa vào tay. khí tức vô cùng bá đạo từ trong cơ thể tán dật. cả người như bá chủ đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Hai người ở trên đài tỷ thí lạnh lùng tương đối, khí tức trên thân đều đang không ngừng cuồng bạo bút lên. Cái này, cái này. Trên quảng trường tất cả dân chúng đều khiếp sợ nhìn xem hai người trên đài tỷ thí biểu lộ đều có chút chán phán. Lâm tiêu cùng ô hạo trong lúc đó xung đột. Bọn họ tự nhiên sớm đã có nghe thấy. Trong vòng nửa năm này thậm chí có không ít võ giả đem cái này trở thành một câu chuyện cười. Nhưng bây giờ nghe hai người trên đài đối thoại. Tất cả mọi người ở đây thế mới biết lâm tiêu cùng ô hạo trong lúc đó thù hận đến tột cùng sâu đậm bao nhiêu. Nhưng cho đến ngày nay, lại không còn có người dám nói lâm tiêu là cuồng vọng tự đại. Mơ mộng hảo huyền. Có thể dùng 15 tuổi đi đến trận bài danh thi đấu cuối cùng của thiên tài đệ tử đại tái. Không quản cuối cùng lâm tiêu thắng hay bại. Đều không có người sẽ ở trước mặt hắn nói ra lời như vậy. Ngàn hoa kiếm pháp. Phá sương đao. Đang lúc mọi người khiếp sợ trên đài tỷ thí ô hạo cùng lâm tiêu đã hung hăng chiến đấu lại với nhau. Cùng tất cả trận đấu trước bất đồng Hai người chiến đấu trong nháy mắt Thì có một cổ khí tức thảm thiết tỏ khắp Vũ khí hai người trong nháy mắt đụng vào nhau Phát ra nổ vang kịch liệt Kinh khí mạnh liệt quét đến chung quanh cuồng phong gào thét Phá núi lỡ địa Lâm tiêu rống to một tiếng Phá sơn đao thức thứ năm trong nháy mắt thi triển ra ở dưới khí tức đáng sợ, một đạo đao mang sáng chói như lôi điện trong mây đen ù ù xuất hiện. hiệp bọc khí thế muốn phá vỡ hết thảy hướng về ô hạo ù ù chém tới. vạn hoa cùng phóng. ô hạo cũng quát chói tai một tiếng. trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn. trường kiếm trong tay biến ảo làm vô số kiếm hoa. Không ngừng lóng lánh. Vô số kiếm hoa như cỏ dại nở rộ khắp núi đồi. Hướng về phía lâm tiêu kéo dài mà đi. Song phương ra tay đều là vô cùng tàn nhẫn. Không lưu tình chút nào. Trận đấu vừa bắt đầu liền thi triển ra công kiếp đáng sợ nhất. đa men sáng chói cùng kiếm hoa kéo dài trong nháy mắt đụng vào nhau. Âm âm. Tiếng phan đinh tai nhức ớt vang vọng Cả đài tỷ thí đã trở thành hải dương bụi mù Vô số đá vụn tứ tán nổ bắn ra Nận ở chung quanh Thậm chí đem tỷ thí đài đánh ra nguyên một đám hố lớn Cả quảng trường đều ở dưới hai người chiến đấu ồ ồ rung động lắc lư Trong va chạm, hai đạo nhân ảnh như thiểm điện bay ngược ra Lại lần nữa rằng co cùng một chỗ Đây là ngươi cái gọi là trong mười chiêu đánh bại ta sao Không gì hơn cái này Lâm tiêu lạnh lùng cười Thần thái khinh thường Hờ Ánh mắt ô hạo xanh đen Gấp cái gì Mười chiêu còn chưa tới Hô Sau một khắc Thân hình ô hạo bỗng nhiên phiêu hốt lên Hóa thành một đạo lưu quan phóng tới lâm tiêu. Đồng thời trường kiếm trong tay không ngừng bổ ra. Ngàn vạn kiếm quan ở trên đài tỷ thí lóng lánh. Làm cho người khó có thể nhận. So thân pháp sao? Lâm tiêu lạnh lùm cười, vô ảnh phiêu hồng quyết phúc chốc thi triển. Sưu sưu sưu. Thân hình lâm tiêu cũng bỗng nhiên biến mất. Làm cho người nắm lấy bất định Trong lúc nhất thời trên đài tỷ thí Như xuất hiện mấy lâm tiêu Không ngừng lóng lánh Làm cho người căng bản nhìn không được chân thân Đinh đinh đinh leng kem Thanh âm kim thiết giao nhau liên tiếp Không ngừng vang lên Hai đạo nhân ảnh ở trên đài tỷ thí Không ngừng lập lò Nhanh đến cực hạn Làm cho người nhìn không xuể. Trên quảng trường tất cả võ giả cùng dân chúng đang xem cuộc chiến đều trợn mắt há hốt mồm Thời điểm mới bắt đầu Bọn họ còn có thể nhìn rõ ràng hai người ra chiêu Nhưng hiện tại bọn hắn hoàn toàn nhận không ra ai là ai Chỉ có thể chứng kiến từng đạo thanh âm mơ hồ ở trên đài tỷ thí qua lại trùng chức Kiếm quen cùng đao mang răng khắp nơi không ngừng va chạm. Vô số bụi mù tràn ngập. Từng khỏa đá vụn như đạn pháo điên cuồng bắn ra bốn phía. Cả đại địa đều ù ù rung động. Song phương trong nháy mắt giao thủ không biết bao nhiêu chiêu. Đột nhiên. Khí thế trên quảng trường phúc chốc biến đổi. Thân hình ô hạo hiện ra. Sắc mặt xanh đen. Hiển nhiên hắn biết luận thân pháp hắn cũng không phải đối thủ của lâm tiêu. Ánh mắt của hắn ngưng trọng. Kiếm pháp trong tay đột nhiên biến đổi. Vạn thiên đầu nguyên kiếm pháp. Trong miệng ô hào phát ra một tiếng quát lạnh. Đạo đạo nguyên lực nồng đậm từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Nguyên lực đại biểu tam chuyển trung kỳ mạnh liệt bành trướng. Như núi lửa phun trào. Xui suy, suy suy khúc khích. Vô số kiếm quang từ trong tay ô hạo bỗng nhiên bạo lướt ra. Phạm vi bao trùm cả tỷ thí đài. Vô số kiếm quang như mưa to rơi đập ở trên đài tỷ thí. Công kích cực kỳ sắc bén. nhâm thạch xây tỷ thí đài ở dưới kiếm quang của ô hạo tiến công. Trong nháy mắt trở nên trăm ngàn lỗ thủng. Như đậu hũ nát bong ra từng màng. Thân ảnh lâm tiêu lập lòi ở dưới chút ít kiếm quan kia liên tiếp bại lui. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 62 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 261 Tinh Thần Nguyên Thôi Cái này là kiếm pháp gì Vì cái gì trước kia không có gặp ô hạo thi triển qua. Thật sự là khủng bố. Kiếm pháp này thật quá đáng sợ. Căn bản không cách nào ngăn cản. Mặc cho thân pháp của địch nhân lại tinh diệu Ở dưới công kiếp dạng này. Cũng sẽ trong nháy mắt trúng chiêu. Còn không chỉ là phạm vi công kiếp lớn đơn giản như vậy. Những kiếm quang này mỗi một đạo uy lực đều rất kinh người. Đạt đến một kích toàn lực của tam chuyển hậu kỳ chân võ giả bình thường. Cho dù là tam chuyển đỉnh phong chân võ giả đối mặt một kiếm này cũng bị kích thành phấn vụn. Đừng nói tam chuyển đỉnh phong chân võ giả. Ta dám nói coi như là một ít võ giả mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ. Cũng không dám đi đón đỡ một chiêu này. Đang các ô hạo đến bây giờ nguyên lai một mực còn đang ẩn dấu thực lực. Đây mới là tuyệt chiêu chính thức của hắn sao? Thật là đáng sợ. Trên quảng trường, vô số dân chúng đều là trường lớn hai mắt trong đôi mắt toét ra khiếp sợ. Trên đài tỷ thí, Nham thạch cứng rắn bị kiếm quen của ô hạo công kiếp. Hóa thành từng khối đá vụn sụp đổ ra. Nguyên bản tỉ thí đài còn tính hoàn chỉnh trong sát na liền biến thành phế tước. Thương thương thương. Ở dưới ô hạo tiến công, lâm tiêu kiệt lực ngăn cản. Chết. Ô hạo gầm lên một tiếng trong tay bổ ra kiếm quan đáng sợ hơn. Thế muốn đem lâm tiêu một kiếm chém giết. Đầy trời kiếm quang thật sự là quá dày đặc căn bản tránh cũng không thể tránh. Vô ảnh phiêu hồng quyết. Ngàn dặm phiêu hồng. Trong nguy cơ. Nguyên bản lâm tiêu liên tiếp bại lui. Kiệt lực ngăn cản đột nhiên khẽ quát một tiếng. Thân hình nguyên bản phiêu hốt bất định ở trên đài tỷ thí trong nháy mắt biến mất. Tự hồ hoàn toàn không thấy thân ảnh của hắn ngàn dặm phiêu hồng chính là nhất thức cuối cùng của nhân cấp cao giai thân pháp vô ảnh phiêu hồng luyện đến mức tận cùng thân như phiêu hồng vô tung vô ảnh địch nhân căn bản không cách nào phân biệt rõ phương vị thậm chí ngay cả công kích cũng sờ không tới chính là thân pháp cận chiến uy lực vô cùng ở trong ánh mắt của mọi người Trên đài tỷ thí chỉ có một đạo hư ảnh mê mang. Phiêu hốt bất định không ngừng lập lòi. Nhanh chóng tới gần ô hạo. Mà ở dưới tinh thần lực của ô hạo cảm giác. Thì rõ ràng cảm giác đến lâm tiêu đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tới gần mình. Thoáng qua chính là đi đến trước mặt của hắn. Không có khả năng. Ô hạo trừng lớn hai mắt. Trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Vạn thiên đầu nguyên kiếm pháp kia của hắn cực kỳ tinh diệu, Công kiếp phô thiên cái địa. Vô số kiếm quang lẫn nhau trong lúc đó khe hở càng là cực kỳ bé nhỏ. Căn bản không phải bằng vào thân pháp là có thể tránh né. Muốn tránh thoát. Cần nhãn lực. Thân pháp. Nguyên lực. Tốc độ cực kỳ cường đại kết hợp chung một chỗ mới có thể có cơ hội tránh đi. Độ khó trong đó không gì sánh kịp. Căn bản chính là khó như lên trời. Những thứ khác không nói coi như là ô hạo bằng vào tinh thần lực cường đại của nhị phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể từ trong hiểm cảnh như thế né tránh. Lâm tiêu này chỉ là một tam chuyển sơ kỳ chân võ giả. Như thế nào có thể tránh ra? Ở trong lúc ô hạo khiếp sợ, Lâm tiêu dễ nhiên đi đến trước người của hắn. Trước là ngươi công kích, hiện tại đến phiên ta. Lâm tiêu quát lớn một tiếng thân ảnh bỗng nhiên hiện ra, chiến đao trong tay trong nháy mắt bổ ra vô số đao. Hư hư hư Từng đạo đao mang sáng chói. cuồn bạo. sắc bén. Như cuồng phong mưa rào điên cuồng đổ xuống mà ra. Hình thành một tấm võng màng đao mang bao phủ ô hạo. Âm âm. Đầy trời đao mang ồ ồ áp xuống, đem thân hình ô hạo bao vây. Bụi mù tràn ngập. Trong tiếng nổ cực lớn. Cả tỉ thí đài đều ở dưới một đao kia của lâm tiêu sụp đổ Bạo vỡ đi ra Trở thành loạn thạc gạch vụn trên đất Một màn cuồng bạo này Làm cho tất cả võ giả cùng dân chúng ở đây đều trợn mắt há hốt mồm Bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ Lâm tiêu cùng ô hạo công kiếp vậy mà lại cuồng bạo cùng hung mảnh như thế Hiển nhiên hai người trong trận đấu lúc trước Đều không có sử ra lực lượng cùng công kiếp đáng sợ nhất bản thân Đầy trời đao mang ồ ồ rơi xuống Tỏ khắc trong bụi mù Cả người ô hạo ầm ầm bay ngược ra Trường bào trên người vỡ vụn Cả người chật vật không chịu nổi Tóc mai tán loạn Khó miệng của hắn còn có một tia máu tươi chảy xuống. Ô hạo vậy mà bị thương trước. Lâm tiêu rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Thật bất khả tư nghị. Trên quảng trường. Tất cả người xem từng người đều trường lớn hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm vào lâm tiêu cùng ô hạo đứng ở trên loạn thạc. Lâm tiêu có được kim ngọc quyết hộ thể. Ở dưới ô hạo tiến công mặc dù có chỗ chật vật, nhưng kỳ thật cũng không có bị thương. Trái lại ô hạo sẽ không có may mắn như lâm tiêu. Mười chiêu sớm đã vượt qua, đây là ngươi cái gọi là để cho ta thống khổ, hối hận sao? Không gì hơn cái này. Đập đi cho bụi ở góc áo, lâm tiêu đứng ngạo nghễ trên loạn thạch thành phế tức lạnh lùng lên tiếng. Đáng giận, ô hạo lao máu tươi ở khó miệng, ánh mắt xích hồng, cả người như hung thú lâm vào trong điên cuồng nổi giận. Hắn thân là đang các thủ tịch thiên tài đệ tử, tân vệ thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, là người có thể thành quán quân thiên tài đệ tử đại tá nhất. Vậy mà ở trong tranh đoạt quán quân cuối cùng dẫn đầu bị thương. Điều này làm cho trong nội tâm ô hạo tràn đầy phẫn nộ Sắc mặt vô cùng xanh đen Ngươi cho rằng chút thực lực ấy có thể đánh bại ta sao Ngươi đắc ý quá sớm Ô hạo giơ trường kiếm lên cao Thần sắc trở nên vô cùng dữ tận Ta nói rồi Muốn cho ngươi chết Ngươi nhất định phải chết Xu, Tiếng nói rơi xuống Cả người ô hạo hóa thành một đạo thiểm điện lướt hướng lâm tiêu. Trong con mắt của hắn bỗng dưng hiện lên một đạo lệ mang. Nhị phẩm tinh thần lực lan ra ở dưới khốn chế của hắn trong nháy mắt co rút lại. Ở mi tâm của hắn ngưng tụ thành một đạo tinh thần lực mũi nhọn vô hình. Không ngừng xoay tròn. Đi tìm chết. Ô hạo quát lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay ầm ầm chém ruộng Kiếm quan mê mang sáng triệt mà dậy. Như thiểm điện đi đến trước mặt lâm tiêu. Cùng lúc đó ánh mắt ô hạo bỗng nhiên nhìn thẳng lâm tiêu. Tinh thần nguyên thoi trùng kiếp, hưu, ở dưới sự khống chế của ô hạo. Chỗ mi tâm ngưng kết tinh thần lực vô hình trong nháy mắt bạo lướt ra. Hung hăng trát hướng Lâm Tiêu. Ân, Đến rồi sao? Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, Cả người trong nháy mắt cảnh giác lên, Chiến đao trong tay hung hăng bổ ra. cúp ngay! Đao mang sáng chói phản phức khai thiên tức niệm Từ trong chiến đao cuồng cuộn lao ra. Hung hăng bổ vào phía trên đạo kiếm quang này. Trong tiếng nổ cực lớn, đao mang cùng kiếm quang va chạm băng vỡ ra. Hô! Đồng thời thân hình lâm tiêu bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ ở dưới ô hạo thi triển tinh thần nguyên thoi cố gắng tránh ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 63 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 262 ô hạo giữ tận 1 Mặc dù mình và ô hạo đều là nhị phẩm tinh thần lực, chưa chắc sẽ thụ bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng ở trong chiến đấu như thế này, lâm tiêu sẽ không dám kinh thường đón đỡ tinh thần lực của ô hạo trùng kích thí nghiệm. Ở bên trong lâm tiêu cảm giác một đạo tinh thần lực cực độ áp súc như thiểm điện phóng tới trong đầu của mình. Vô ảnh phiêu hồng quyết nhất thức cuối cùng thiên lý phiêu hồng bỗng nhiên thi triển. Thân hình lâm tiêu trong nháy mắt tránh ra phạm vi tinh thần nguyên thoi công kích. Hả? Chứng kiến lâm tiêu vậy mà bản năng muốn tránh đi tinh thần lực của mình công kích." Trong ánh mắt ô hạo hiện lên một tia kinh nghi. Không biết ngươi là như thế nào cảm nhận được tinh thần nguyên thoi của ta công kích?" Bất quá muốn trốn, không dễ dàng như vậy. Ánh mắt ô hạo kinh nghi trong nháy mắt hiện lên một tia trêu tức trong miệng khẽ lên tiếng. Bạo, phốc, tinh thần nguyên thoi như thiểm điện lướt hướng lâm tiêu kia. Trong nháy mắt đi tới trước người lâm tiêu lại ầm ầm nổ buông. Hóa thành mấy chục cổ tinh thần nguyên thoi thật nhỏ bao trùm bốn phương tám hướng. Thân pháp lâm tiêu lại tinh diệu, Tốc độ mau nữa. Tốc độ căn bản cũng không nhanh bằng tinh thần lực vô hình bay vuốt. Trong nháy mắt, Gần 10 cổ tinh thần lực thật nhỏ hung hăng chui vào trong thân thể lâm tiêu. Lâm tiêu cảm thấy gần 10 căn tinh thần lực tiêm thôi thật nhỏ. Dùng một loại phương thức chấn động đặc biệt. Như cây kim hung hăng đâm vào trong đầu của mình. Phương thức gần mười cổ tinh thần lực thật nhỏ kia ngưng tụ cực kỳ đặc biệt. Cường đại vô cùng. Trong nháy mắt phá tan nhị phẩm tinh thần lực của lâm tiêu phòng ngự. Làm cho trong đầu của hắn bỗng nhiên đau đớn một hồi. Tinh thần hoảng hốt một cái. Chính là trong nháy mắt này. Chết! trong ánh mắt ô hạo hiện lên một tia dữ tợn trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ ra hơn mười kiếm. hơn mười kiếm này một kiếm so với một kiếm nhanh. một kiếm so với một kiếm ảnh. kiếm kiếm thi triển đến mức tận cùng. bao phủ chỗ hiểm toàn thân lâm tiêu. căn bản không có nửa điểm nhân từ. đúng là muốn đem lâm tiêu đánh chết tại chỗ. Phúc suy Trong đó một kiếm nhanh nhất như thiểm điện đi đến trước ngực lâm tiêu Hung hăng phát trảm trên lồng ngực của hắn Ô hạo chờ giờ khắc này đã sớm đợi thật lâu Như thế nào lại cho lâm tiêu cơ hội thở dốc Mỗi một kiếm đều dùng hết khí lực toàn thân hắn Ẩn chứa nguyên lực cực độ ngưng tụ Vô cùng đáng sợ Ở dưới ô hạo toàn lực công kiết đến Tinh thần lâm tiêu trong hoảng hốt Kim ngọc quyết phòng ngự bên ngoài thân bị phá vỡ Một vết kiếm nhìn thấy mà giật mình xuất hiện ở lồng ngực của hắn Bắn ra một chùm máu tươi Mà ở trước người lâm tiêu Còn có hơn 10 đạo kiếm quan đồng dạng sắc bén theo sát mà đến Phân biệt bao phủ mi tâm Hai con người, cây cổ, trái tim, bụng, hạ thể, nhiều chỗ hiểm của lâm tiêu, hung hăng chém rụng, chết đi. Trong nội tâm ô hạo phát ra thanh âm rống to dữ tận, ở trong nháy mắt đạo kiếm quen thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sắp bổ trúng lâm tiêu, thân hình lâm tiêu vậy mà trong nháy mắt biến mất ở trên loạn thạc. Rầm rầm rầm. Hơn mười đạo kiếm quen xa xa bay vút ra. Hung hăng bổ ở trên đài tỷ thí bị tàn phá. Đem tòa tỷ thí đài trong nháy mắt bổ đến bạo liệt ra. Vô số đá phụng cử đại đều sụp đổ. Cái gì? Trong nội tâm ô hạo chấn động hiển nhiên không thể tưởng được lâm tiêu có thể ở sống chết trước mắt tránh đi công kích của mình. Không có khả năng. Tuy tinh thần nguyên thoi của ta phân tán ra. Nhưng mỗi một cổ cũng cường đại không kém. Trọn vẹn đạt đến trình độ nhị phẩm. Coi như là kỷ hồng tam chuyển trung kỳ chân võ giả bị đánh trúng. Cũng sẽ có một khoảng thời gian không có lực chống cựu như thế nào lâm tiêu này chỉ là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại rồi ô hạo cảm thấy khó có thể tin vừa rồi tự thuật tuy dài dằng dặc nhưng thực tế chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt lâm tiêu chỉ hoảng hốt trong nháy mắt đã hồi phục thần trí thậm chí ngay cả đạo kiếm quen thứ hai thứ ba cũng không kịp bổ trúng lâm tiêu lúc này quá ngắn Ngắn đến ngoài ô hạo dự kiến Dùng cường độ tinh thần lực nhị phẩm của hắn Coi như là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả thất thần Thời gian cũng muốn hơn lâm tiêu Trước đó thời điểm đối chiến kỷ hồng Ô hạo hắn căn bản cũng không có thi triển toàn lực Nếu như hắn thật muốn hạ tử thủ Trước kia kỷ hồng sớm đã chết ở dưới kiếm của hắn Mà ở lúc ô hạo khiếp sợ, Lâm Tiêu cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh trong nội tâm thầm kêu một tiếng nguy hiểm. Mặc dù không có khinh thị tinh thần lực của ô hạo trùng kiếp. Nhưng Lâm Tiêu vẫn bị tinh thần nguyên thoi này đáng sợ làm cho kinh một chút. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn cũng đạt tới nhị phẩm. Hắn sớm đã chết ở dưới công kiếp của ô hạo. Hờ... Trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Ô hạo từ trong khó có thể tinh phục hồi tinh thần lại. Không đợi lâm tiêu mở miệng. Chỗ mi tâm tinh thần nguyên thoi lại lần nữa ngưng tụ. Như thiểm điện đánh úp về phía lâm tiêu. Hắn sợ lâm tiêu biết mình đáng sợ kịp thời nhận thu. Vậy hắn liền mất đi cơ hội đánh chết đối phương. Đây là tinh thần lực công kích, ô hạo này dùng tinh thần lực công kích Trên quảng trường, một ít luyện dược sư thấy một màn như vậy cũng bỗng nhiên đứng dậy trong miệng phát ra khiếp sợ hét to. Trước kia thời điểm ô hạo cùng Kỷ hồng chiến đấu, tinh thần nguyên thoi quá mức mịt mờ. Bọn họ những luyện dược sư bình thường này căn bản không có thể nhìn ra. Mà bây giờ ô hạo là Quan minh chính đại sử dụng. Cũng triệt để bạo lộ tuyệt chiêu ở trước mặt tất cả các luyện dược sư. Khó trách trước kia lâm tiêu giống như ngây ra một lúc nguyên lai là tinh thần lực của ô hạo công kiếp. Lâm tiêu này nhất định phải thua. Luận thực lực hắn hẳn là cùng ô hạo cân sức ngang tài. Thậm chí khả năng còn muốn trên ô hạo. Nhưng ô hạo đồng dạng còn là nhị phẩm luyện dược sư. Hai hai kết hợp phát huy ra uy lực cũng không phải tam chuyển chân võ giả bình thường có thể bằng được. chênh lệch quá xa. Ô hạo vậy mà nắm giữ tinh thần lực công kích mà trong luyện dược sư cũng rất thâm ảo. Gian nan vô cùng. Trong đồng cấp, ô hạo này tuyệt đối là vô địch. Đâu chỉ là đồng giai vô địch. Dùng ô hạo hiện tại triển lộ ra thực lực. Coi như là những cường giả mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ kia. Cũng có tư cách giao thủ một lát. Thật không hổ là thiên tài luyện dược sư. Tinh thần lực công kiếp nghe nói rất khó tu luyện. Chỉ có thiên tài trong luyện dược sư mới có thể nắm giữ. Xem ra lúc này đây quán quân nhất định là ô hạo không còn ai. Trên quảng trường, vô số võ giả cùng dân chúng đều khiếp sợ lên tiếng. Tuy bọn họ không phải luyện dược sư, nhưng đối với tinh thần lực công kiếp lại hiểu rõ một điểm tự nhiên biết nó đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 64 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 263 ô hạo giữ tận 2. Bình thường thời điểm luyện dược sư chiến đấu chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cảm giác đối thủ hành động Ra chiêu cùng phương vị Tuy cường đại Nhưng cũng không có khả năng cường quá mức Chỉ khi nào luyện dược sư tu luyện thành công tinh thần lực công kiếp Lúc này thực lực của hắn sẽ tăng lên về chất Thật sự là bởi vì tinh thần lực công kiếp quá mức huyền diệu cùng vô hình Võ giả bình thường căn bản không có biện pháp ngăn cản Lâm tiêu tự nhiên không có nghe được dân chúng trên quảng trường khiếp sợ nghị luận Đối mặt ô hạo tinh thần nguyên thôi công kiếp lúc này hắn căn bản không có né tránh, bởi vì đều là luyện dược sư. Hắn tin tường biết rõ cho dù thân pháp của mình mau nữa, cũng căn bản không nhanh bằng tinh thần lực vô hình công kiếp. đối phó tinh thần lực công kiếp chỉ có một biện pháp là dùng nó đánh nó. oanh. trên đài tỷ thí, lâm tiêu ngạo nhiên đứng thẳng. Ánh mắt của hắn sáng chói như sao trời. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên ô hạo. Sau một khắc. Một cổ tinh thần lực cường hoàn ba động từ trong cơ thể hắn bỗng dương phóng lên trời. Hung hăng trùng kích tinh thần nguyên thôi mà ô hạo thi triển ra. Ba ba ba. Trong hư không. Hai cổ tinh thần lực đáng sợ hung hăng chạm vào nhau. Hình thành một cổ gió lúc vô hình. Trên quảng trường. Rất nhiều dân chúng thấy rõ ràng hư không chỗ lâm tiêu cùng ô hạo đứng lăng không nhộn nhạo lên một tia sóng gần trong suốt. Đồng thời đá phụng dưới chân ầm ầm nổ buông. Bụi mù lan tràn. Ở dưới nhị phẩm tinh thần lực cường đại của lâm tiêu trùng kích. Ô hạo hình thành tinh thần nguyên thôi bị tiêu hao kịch liệt. Sau đó không ngừng thu nhỏ lại Đợi cho đi tới trước mặt lâm tiêu đã trở nên như ngón cái Phá Lâm tiêu trợn mắt tròn soi Trong nháy mắt tinh thần nguyên thoi sắp đâm vào đầu mình rốn to một tiếng P A N G Một cổ tinh thần lực áp súc đến mức tận cùng từ trong mi tâm của lâm tiêu hung hăng trùng kích ra Đem tinh thần nguyên thoa nhỏ như ngón cái kia chấn thành phấn vụn Tiêu tán trong không khí Cái gì? Cái này Lâm tiêu vậy mà cũng là một luyện dược sư Cường độ tinh thần lực thật đáng sợ tối thiểu đạt đến nhị phẩm Trên quảng trường Tất cả luyện dược sư hiểu rõ xảy ra chuyện gì đều sợ ngây người Mà ngay cả bọn người đang cắt kê thế các chủ cũng là nguyên một đám khiếp sợ Bỗng nhiên đứng lên Mặt lộ vẻ kinh hải Người khác không rõ ràng lắm phát sinh cái gì Nhưng hắn là tân vệ thành thủ tịch luyện dược đại sư Như thế nào nhìn không ra lâm tiêu cùng ô hạo trong lúc đó tinh thần va chạm Chẳng những là hắn Tổng quản mấy thế lực khác tuy không phải luyện dược sư, nhưng nương theo cảm giác cường đại của hóa phàm cảnh Trung kỳ vẫn tinh tường nhìn ra hết thảy trên đài tỷ thí. Trong tất cả tổng quản thế lực lớn chỉ có chữ vĩ thần tuy khiếp sợ, lại không có quá mức thất sắc. Chữ vĩ thần, lâm tiêu này. Trang dịch thành chủ cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía chữ vĩ thần. Ha ha! Ở trong ánh mắt rất nhiều tổng quản khiếp sợ, chữ vĩ thần nở nụ cười hai tiếng, lúc này mới chậm rãi nói. Kỳ thật Lâm Tiêu chẳng những là đệ tử của Vũ Điện chúng ta cũng là luyện dược sư của Vũ Điện dược sư đường. Cái gì? Lâm tiêu này chẳng những ở 15 tuổi tấm cấp tam chuyển chân võ giả. Vậy mà đồng thời còn là một luyện dược sư. Kể cả trang dịch thành chủ ở trong tất cả tổng quản, biểu lộ của tất cả đều trong nháy mắt hóa đá. Ở dưới các tổng quản khác trợn mắt há hốt mồm. Sâu trong đôi mắt của chữ vĩ thần cũng có một tia khiếp sợ cùng mừng rỡ khó nén. Mặc dù chuyện tình Lâm Tiêu đi chỗ dược sư đường dược đại sư học tập luyện dược là có hắn hỗ trợ. Dược đại sư cũng không chỉ một lần ở trước mặt hắn tán dương thiên phú luyện dược của Lâm Tiêu. Nhưng chữ vĩ thần như thế nào cũng thật không ngờ Lâm Tiêu ở phương diện này vậy mà lại cường đến loại tình trạng kia. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian. Liền cùng đang các đệ nhất luyện dược thiên tài ô hạo địa vị ngang nhau Ngươi Như thế nào Chính thức chấn động nhất là ô hạo trên đài tỷ thí Nét mặt của hắn ngốc trệ Tay trái chỉ vào lâm tiêu Trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin Tự hồ không thể tin được hết thảy trước mắt mình Lâm tiêu biểu lộ đạm mạc lạnh lùng nói Trên đời này cũng không phải chỉ có người mới có thể là luyện dược sư, những người khác cũng có thể. Ha ha, ha ha ha. Lâm tiêu vừa nói xong. Ô hạo nguyên bản thần sắc chấn động đột nhiên cười ha hả ha. Hai mắt của hắn xích hồng. Thần sắc ở trong nháy mắt này có vẻ vô cùng dữ tợn Chết. Lâm tiêu này nhất định phải chết. Cả Tân Vệ Thành chỉ cần một thiên tài. Thì phải là ô hạo ta. Hắn phải chết. Ghen ghét, phẫn nộ, cười hận, khiếp sợ. Các loại tâm tình ở trong nội tâm ô hạo không ngừng bút lên. Làm đáy lòng hắn đối với lâm tiêu sinh ra sát khí không cách nào hình dung. Chỉ có giết chết lâm tiêu. Ô hạo hắn mới là thiên tài duy nhất Tân Vệ Thành. Nếu không trong năm tháng sau này Lâm tiêu mới 15 tuổi liền đặt ở trên đầu của hắn Hắn cao ngạo như thế nào cũng vô pháp tha thứ Ngươi cho rằng ngươi cũng là luyện dược sư liền có thể đối kháng ta sao Thật sự là buồn cười Bí pháp tinh thần lực công kích của ta không phải phế vật ngươi có thể ngăn cản Ta sẽ cho ngươi biết rằng Cái gì mới là thiên tài luyện dược sư chân chính? Ô hạo thần sắc dữ tợn, ba hoa đoán vậy, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới lâm tiêu. Thân phận luyện dược sư vẫn là nơi phát ra cao ngạo để hắn giỏi hơn những võ giả khác. Nhưng lâm tiêu xuất hiện lại triệt để đánh nát cao ngạo trong lòng hắn. Làm cho hắn như thế nào cũng vô pháp trấn định. Chết đi. Trong nội tâm ô hạo rống to một tiếng. Tinh thần nguyên thoi cường đại ở trước vi tâm hắn lại lần nữa ngưng tụ. Nhắm lâm tiêu bắn tới. Đồng thời trường kiếm trong tay hắn cũng trong nháy mắt sáng triệt. Bắn ra vô số đạo kiếm quan sáng chói. Như đại gian bành trướng mãnh liệt bổ ra. Âm âm trong lúc nhất thời, hư không cuồng bạo trên đống phế thạch chồng chất tràn đầy kiếm quan mãnh liệt. Thật sự là người tự ti a luôn dùng cao ngạo để che giấu nỗi tâm yếu ớt của mình. Lâm tiêu đạm mạc lên tiếng tiếng nói rơi xuống trong đôi mắt hắn bỗng dương tuôn ra một đoàn tinh mang. Oanh! nhị phẩm tinh thần lực cường đại từ trong mi tâm lâm tiêu lao ra. Cùng ô hạo thi triển tinh thần nguyên thoi hung hăng đụng vào chung một chỗ. Đồng thời từng đạo đao mang sắc bén như sóng cồn ngập trời. Hóa thành một cổ sóng biển cùng ô hạo bổ ra kiếm quan ù ù đụng vào một chỗ. Cùng lúc đó, hư hư hư tay trái lâm tiêu bỗng nhiên vừa nhúc. Ba đạo ô quan từ trong tay áo hắn đột nhiên bạo lướt ra. Biến ảo làm ba đạo hư ảnh đen nhánh, như thiểm điện lướt hướng ô hạo, ám ảnh tiêu pháp, mì ảnh mọc thành bụi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 65 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 264 tôi Mạng 1 Ba đạo ô quan này tốc độ nhanh như tia chớp. Vừa mới lướt đi liền rung lên bần bật. Một phân thành hai. Hóa thành lục đạo ô quan hủy mị đâm về nơi hiểm yếu của ô hạo. Ám khí sao? Chúc tài mọn. Ô hạo thế công nhất chuyển. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành đạo đạo kiếm hoa. Chém về phía lục đạo ô quan này. Mặc dù ám ảnh tiêu pháp làm hành tích nguyên thoi phiêu hốt bất định Khó có thể nắm lấy Nhưng ô hạo là nhị phẩm luyện dược sư Đơn giản liền bị xuyên qua Trong nguyên lực khí lãng cuồng mãnh, Vô số kiếm quan trong nháy mắt chém ở trên lục đạo ô quan Trong đó ba đạo hư ảnh trực tiếp bị chém tiêu tán Mà ba đạo khác thì phát ra một tiếng thanh âm kiêm thiết giao nhau. Bị phát bay ra ngoài. Lâm tiêu này tinh thần lực đã đạt đến nhị phẩm. Hơn nữa ở trong nhị phẩm tinh thần lực cũng coi như vô cùng cô động. Nhưng chỉ cần ta cùng hắn cự ly gần hơn hai trượng. Cho dù tinh thần lực của hắn cường thịnh trở lại cũng không cách nào ngăn cản được tinh thần nguyên thôi của ta trùng kiếp. Chỉ cần một lần cơ hội, ta liền có thể đem hắn chém giết tại chỗ. Ô hạo loạn kiếm bổ ra ba miếng ô nguyên thôi. Thân hình hăng hái tiếp cận lâm tiêu. Ở chỗ sâu trong đáy mắt của hắn, là vô tận sát khí sôi trào. Đối với ô hạo mà nói, bây giờ không chỉ là một trường tranh đoạt quán quân thiên tài đệ tử đại tái, Mà là một hồi sinh tự chém giết Không giết chết lâm tiêu Hắn thề không bỏ qua Sưu Ở dưới ô hạo hăng hái tới gần Đồng thời khó miệng lâm tiêu lại lạnh lùng cười Ánh mắt hắn bình tĩnh Tay phải giơ cao chiến đao Tay trái lại bỗng nhiên dựng thẳng lên Cùng ba miếng ô nguyên thôi xa xa kia liên lạc chung một chỗ Khống thần quyết, nhanh, một tiếng quát khẽ từ trong miệng lâm tiêu truyền ra. Ở dưới sự khống chế của tinh thần lực, Ba miếng ô nguyên thôi bị đánh bay đột nhiên quay lại. Từ trái, phải, sau ba phương hướng lướt tới thân thể ô hạo. Cái gì? Cảm giác đến hết thảy ô hạo quá sợ hãi. Bất chấp tiếng công lâm tiêu trở tay bổ ra một kiếm. Lên kem Ô hạo như thiểm điện bổ ra hai quả ô nguyên thoi trong đó. Nhưng để tam ô nguyên thoi lại không có thể tránh thoát. Ô nguyên thoi ngưng tụ lực lượng cự đại trong nháy mắt đâm rách hộ thể nguyên lực của hắn. Ở trên vai trái mang theo một chùm máu tươi.